Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vài tờ tiền mệnh gia lớn đưa những ông lão không nhận thêm Mà chỉ nói một câu Tôi không biết được nhiều đâu Chỉ có thể nhìn ra là bạn mệnh thanh rất xấu Cộng thêm âm khí tích tụ trên đầu Có thể nói là anh không sống thọ Đến trên cũng chẳng có ai đưa tiễn Nói rồi Ông quay lưng bỏ mặt tính đứng đó như kẻ mất hồn. Bởi những câu mà ông lão Anh xin nói kia hoàn toàn đúng với anh. Nhưng cái làm anh hoang mang nhất chính là Đến chết vẫn không có người đưa tiễn, cậu sẽ không sống thọ Chẳng phải ý ông nói anh sẽ không có được cái gia đình mà anh đã từng có nữa sao? Như vậy là cuộc hôn nhân lần này Sẽ không thành công còn gì Tình bước đi về Với vẻ mặt chẳng còn sự sống Lê từng bước nặng nhọc Qua từng góc phố nhộn nhịp hào hoa kia Nếu theo như mọi ngày Anh sẽ đi vào một quán Rồi bắt đầu kêu vài em ra rót bi ấy thế mà hôm nay Những thứ đó dường như Chẳng còn có đủ sức hút Đối với anh nữa Đang đi thì gặp nhóm bạn mọi ngày Vẫn đi với nhau Họ đến kéo anh vô quán Thì tính lại từ chối và quay lưng đi Kèm theo câu nói Có cho gì nữa mà ham Tụi bay ở lại vui vẻ Tao đi trước Câu nói này làm cho cả đám bạn bất ngờ Như không tin người trước mặt mình là tính Một câu ấm sống buông thả bao lâu nay bài thường ngày Anh chàng này là người chủ động lôi kéo cả đám đi ăn nhậu. Ây thế mà hôm nay lại như một đứa con ngoan hiền lễ phép. Thế vậy, họ cũng không quan tâm làm gì. lũ không có tính thì cuộc vui của họ cũng không ảnh hưởng. Anh nhìn lại, thì đám bạn ngày nào thân nhu anh đệ kia lại không hỏi thăm lý do vì sao anh buồn. Điện tính cười khay, nói trong chùa chát. Ây! Đúng là bạn thì ít Nhưng bè là nhiều Bọn nó chỉ biết khi mình chịu vui chơi Chứ làm gì biết khi mình buồn chứ Tính cười lớn Rồi bước đi như kẻ say rượu Vô tình lúc này Kiều Trang cũng đi chơi ngang Tới em trai mình như say quá Nên đi nói Mày uống gì mà lắm thế hả Mau về nhà đi Mẹ đang kiếm mày đấy Kiếm làm gì Bà ta có xem tôi là con người đâu Chỉ biết bắt kẻ khác Phải nghe theo lời mình Mà không bao giờ biết nghĩ thương Cho người khác Vợ con tôi chết Cũng vì bà ta quá độc ác đấy thôi Kiểu Trang trợn mắt Không tin Hôm nay Tinh lại nói ra những lời như thế Tuy biết em mình đang xúc phạm đến mẹ Nhưng chẳng hiểu Sao cô cũng không thể la em mình Khi những câu nói đó rất nặng Dành cho mẹ Thế kiểu chàng không nói gì thêm Tính lại bước đi Nhưng không phải hướng về nhà mình Lúc này cô mới nhận ra tính không hề say Vậy chẳng lẽ những lời nói đó không phải do diệu Mà là từ thâm tâm của nó Chàng cũng đứng đó mà là người đi Vì cô cảm nhận được hôm nay Đứa em trai ăn chơi lêu lòng ngày nào Như thức tỉnh Nói ra được những lời như thế Thì cũng hiểu tính đang bị dày bỏ lương tâm thế nào Tính đâu Máu da tôi biểu coi Mới sáng sớm Bà đã đi kêu tính dày Để nói việc gì đó Nhưng đẩy cửa đi vào Thì không thấy anh ta đâu Quay ra Định sang phòng kiểu trang Thì lại thấy tính từ ngoài sân đi vào thất thần Mặt mày bơ phở hốc hát Đến bà cũng không tin Chỉ sau một đêm Mà đứa con khỏe mạnh bóng hóa thành kẻ vô hồn như vậy Anh đi đâu mà đến sáng hôm sau mới về thế hả Bà tìm tôi có việc gì không Nếu là chuyện cưới hỏi Thì đừng hỏi nữa Bà muốn thì tôi cưới Tôi mệt rồi đi ngủ đây Tình đi thẳng vào phòng mình Mặc cho bà Hồng đứng đó ngư ngát Lấy tay vỗ chán mình mấy cái Để bà xác nhận là có mưa hay không đây trước giờ Tuy là tính chỉ lo ăn chơi không phụ bà làm việc gì ấy thế chữ giật nghe lời bà càng không có chuyện nói năng cọc càng thô lỗ như thế bà... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện